các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net sống ít lâu dưới sự cưu mang của đàn em sơn tỏ ra khó chịu trước sự tù túng và lệ thuộc gã ngỏ ý định chinh chiến để giành lấy một số quyền lợi sống cho mình và các đàn em như đã từng thực hiện ở hà nội ấy chết không được đâu anh sơn ở đây bọn sài gòn đã quen thuộc địa bàn lại có những mối giao du lớn anh đang bị truy nã gắt, xin chuyện là vướng ngay với bọn công an. Một gã đàn em bội ngăn lại mộng bá đồ vương của đàn anh. Chưa s ố n g như thế này chán chết. Sơn buộc miệng than thở. Suy nghĩ một lúc, gã đàn em chợt nhớ ra bụi vàng reo lên. Thôi, em nhớ ra rồi anh sơn. Tầm cỡ của anh em nghĩ chỉ có giới thiệu với ông năm cam mới được. bản lĩnh của anh phải xài đúng chuyện mới không phí và lại sự quan hệ với giới chức của ông Nam Cam dư sức để đảm bảo an toàn cho anh ông ấy là đàn anh số một ở Sài Gòn mà nghe lời đàn em Xuân đồng ý để gã tìm người có uy tín để tiến cử mình cho Nam Cam gã cũng nghe tiếng Nam Cam cũng hào phóng giao kết rộng thử một chuyến xem sao nghĩ vậy Xuân bèn chờ nguồn tin sân bạch tạng đang có mặt ở sài gòn đã đến nam cam từ lâu. y vẫn cho người ngầm theo dõi hoạt động của gã, nhưng chưa thấy có động tĩnh nào gây phương hại đến cơ đồ của mình, nên nam cam vẫn lờ đi. sau khi nhận được lời đề nghị giúp đỡ của sơn thông qua những tên đàn em hà nội đang tính sống ở sài gòn, nam cam lập tức họp bộ tham mưu lại để tính toán. cuối cùng thành chân và lý đôi đều khuyên ông chùm thò tay ra cứu v ớ t sơn trong thế kẹt để mua lấy chút ân tình. Cuộc gặp gỡ diễn ra chóng vánh. n ă m cam tạo điều kiện cho sơn hoạt động một vài sòng bạc để có thu nhập. Sơn hết sức vui vẻ và cảm ơn dối d í t Có một điều mà ít tên giang hồ nào chịu hiểu. Không phải cứ h ễ có máu mặt đâm chém liều mạng là có thể giàu có bằng nghề sòng bạc. để thành công trong lĩnh vực kinh doanh lòng đam mê đỏ đen như ông trùm nam cam cần có nhiều yếu tố mà không ai từ đại ca thay đến sơn đảo có được sự nhẫn nại nham hiểm và thậm chí biết luồn cúi khi cần thiết cũng là một bản lĩnh cần có để trở nên một ông trùm sơn cũng vậy g ã không có sự chỉ t r í nhẫn nại để tích góp mọi cánh từ tốn và chậm rãi như Nam Cam. Đã vậy thói quen hào phóng vung tay quá chán của gã đã không cho phép bành trướng quy mô của s ò n g bạn, mà trái lại số vốn ngày càng teo tóp dần đi cho đến lúc Sơn Đành phải giải tán công ty. Thời gian cũng đã có lẽ xóa mờ dấu tích tội lỗi của mình gây ra trên đất trôn nhau cắt r ố n Sơn nghĩ vậy nên quyết định đến gặp Nam Cam nói lời từ dã để. u y cố hương Hà Nội với gã vẫn cứ là một thiên đường. Nam Cam ngỏ ý t i ế c và ra vẻ cố cầm giữ Sơn ở lại với mình. Có điều ngay sau khi Sơn về b ắ c Nam Cam hết sức vui mừng, chỉ thiếu điều m à tiệc cúng heo. k ẻ k ẻ bên mình một quả l ậ u đ à n chẳng biết nổ lúc nào, ai mà chẳng sợ. đ i ệ u và Thọ đại úy. là người sinh ra và lớn lên ở cứ địa 148 t ô n đàn, không x i n h đẹp nhưng khá giỏi rắn khôn ngoan. n ă m cam trao cho nhiệm vụ hàng sáu cho hàng thị. Hàng sáu, t h o ạ t nghe cứ ngỡ là đơn giản, thực ra phải là người tinh ma quỷ quái, một con bạc khát nước, tức là thua sặc máu đến độ ủ cả tai, luôn luôn nhìn quanh quất tìm kiếm quái nhân. Hàng sáu phải nhìn đúng r a thời điểm và biết rõ khả năng tiềm tàng của nạn nhân để ra tay tế độ. Giấy tờ nhà xe, thậm chí chỉ cần đó là một tay chơi có ba má giàu có hoặc có vợ là con gái diệu của đại gia sẽ được hàng sáu quy ra lợi nhuận để gật đầu bảo lãnh những canh bạc ăn thua lớn. Kiểu cho vay nóng cầm cố đủ loại này dĩ nhiên có mức lãi suất kinh khủng. từ 20 đến 30 có khi lên đến 4-50% m phần trăm mỗi tháng. Bởi sự quan trọng của hạng sáu như vậy. Nghe